Mẹ Tâm nói con trai không cãi nhau với bạn gái, hôm qua Cốm mãi chơi với bạn Mía không chơi với con, nên con mới không chơi với bạn chứ. Diệu Tuệ xoa đầu thằng bé cười. Vậy hôm nay con chơi với bạn Cốm nhé, chúng ta chơi đông người mới vui phải không? Nhưng bạn Mía lại không thích chơi với con vì con không có ba. Lạc Tâm nghe thì nhịp tim mình hững lại, có chút nhói đau nhìn Diệu Tuệ ngượng ngùng rồi nắm chặt tay con làng chuyện. Em xin phép chị đưa con vào lớp ạ. Diệu tuệ không làm khó cô nên khẽ gật đầu, cô đứng im nhìn hai mẹ con rời đi. Dù không biết hoàn cảnh của họ thế nào, nhưng thực lòng nghe bé con nói vậy cô cũng thấy xót xa. Khoai vừa đi vừa líu díu trò chuyện. Mẹ nói chúng ta về tìm ba ba, sao con vẫn chưa được gặp ba vậy? Ba con lại đi công tác rồi, đợi ba về, mẹ sẽ tìm về cho con nhé. Mẹ hứa đấy nhé. Ừ, nhưng từ bây giờ con không được đánh nhau với bạn nữa nhớ chưa? Nhưng ngài bảo bạn mía cứ nói là con không có ba cơ. Trẻ con đâu có tội mà phải chịu sự gẻ lạnh từ bạn bè sớm như vậy, chuyện gì đã xảy ra trong đầu óc non nốt của những đứa trẻ ấy, vì sao bạn mía kia mới nhỏ tuổi như vậy mà đã nói được những lời ấy với bạn rồi. Diệu tuệ vẫn đứng lặng im nghe lọt từng lời thằng bé nói, hóa ra mấy ngày trước cũng về kể chuyện bạn khoai đánh nhau chắc là vì xích mích với bạn mía kia. Càng nhìn khoai, cô lại càng thấy thằng bé quen thuộc Dù họ hàng bên nội Minh Trí cũng có người có vết bớt ấy Nhưng để có đôi mắt giống chồng và anh chồng cô như vậy rất là khó Thấy lạc tâm đi ra, diệu tuệ chủ động bắt chuyện Chị nói chuyện với em được không? Vâng ạ, nếu chị không bận thì chúng ta qua chỗ em được không? Ừ được, để chị báo ông xã đi làm trước, đợi chị một lát nhé Nhìn Minh Trí giận dò vợ Và không quên hôn tạm biệt Diệu Tuệ thì Lạc Tâm không tránh khỏi mong mỏi. Sẽ có một ngày, Minh Thành cũng chấp nhận cô và bé Khoai. Pha latte cho Diệu Tuệ, Lạc Tâm ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này cô mới có cơ hội ngắm nhìn cô gái mà khiến cả hai em nhỏ họ yêu say đắm như vậy. Minh Thành từng liên tục gọi tên Diệu Tuệ trong men say, át hẳn anh rất yêu chị ấy. Yêu cũng phải thôi chị ấy xinh kiểu xinh đầm thắm dịu dàng đặc biệt giọng nói thì vô cùng dễ nghe nhẹ như không có trọng lực rót vào tay mang lại cảm giác dễ chịu khiến người đối diện muốn được sóc hết tâm sự vào cô gái ấy sự yếu ớt mong manh nhưng đôi mắt Lại lạitót lên vẻ quật cường hiếm thấy sắc đẹp mong manh nhưng không rũ mềm khiến cho người khác phái muốn được chinh phục muốn được bảo vệ và chạm tới chính là tâm cũng đang nhìn rượu Tuệ không chớp mắt rồi mỉm cười có chuyện gì mà nhìn chị không chớp mắt vậy Xin lỗi chị, chị xinh quá Diệu tuệ được khen thì đỏ mặt Cô cười trêu đùa Chị thẳng nhá, nên chỉ yêu trai thôi Đừng cố bẻ cong chị Bảo sao chồng chị lại yêu chị nhiều đến như thế Nhắc đến Minh Trí Trong mắt diệu tuệ lại đong đầy hạnh phúc Cô khẽ nhấm nháp cốc latte chia sẻ Vợ chồng chị cũng thăng trầm lắm Yêu không yêu Rồi xảy ra đủ thứ chuyện Nhưng thật may, cuối cùng cũng đã hiểu nhau Bây giờ thì như em thấy đấy Vợ chồng chị rất hạnh phúc Có những chuyện đến thật bất ngờ Nên là em hãy đón nhận và từng bước giải quyết nó Chị tin rồi em cũng sẽ có hạnh phúc của mình Lạc tâm khẽ gật đầu Khoảng cách giữa hai người họ Dường như thu hẹp lại rất nhiều Ban đầu cô có chút ghen tị với diệu tuệ Vì được hai người đàn ông ấy yêu Nhưng khi tiếp xúc rồi Cô hiểu ra vì sao chị ấy lại được họ yêu Em cũng hy vọng một ngày Ba của con em sẽ nhìn ra tình cảm của em Chị tò mò một chút nhé Vì sao hai người lại có bé khoai Một em là tình một đêm. Diệu Tuệ có phần hơi sốc nhưng cô gái trước mặt lại vương nụ cười nhẹ. Chắc chị nghĩ là em ngu dại hay nhẹ dạ phải không? Nhưng nói thật là em yêu anh ấy ngay từ lần đầu nhìn thấy. Em cũng biết phụ nữ ngu xuẩn mới đi hạ thấp danh dự của thân mà đi cầu xin tình yêu, lại còn cố tình để có con. Đôi khi em cũng thấy mình là kẻ không ra gì. Khi bản thân còn chẳng lo được cho con tử tế, nhưng lại nuôi hy vọng về một mối quan hệ mờ mịt bế tắc mà muốn vứt bỏ thì không đành lòng, còn tiến đến cũng không có đủ khả năng, nhưng em lại chưa từng hối hận chị ạ. Sau khi đã cố gắng mà ấy vẫn không yêu em thì lúc ấy em sẽ dừng lại sự ngu ngốc của bản thân. Diệu Tuệ vừa uống vừa nhìn cô gái trước mặt, Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nước da trắng sạch sẽ, không trang điểm mịn màng Thoảng trong đôi mắt có chút bối rối lưỡng lự Dường như cô còn rất nhiều nỗi lo mơ hồ mà lại luôn hiện hữu Chị lại không thấy là em ngốc đâu Lạc tâm ngừng mặt nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mặt không hiểu ý Dịu tuệ mỉm cười nói tiếp Theo đuổi tình yêu của mình sao lại là ngốc Chẳng phải mối quan hệ mù tịt hay rõ ràng Đều là do bản thân người trong cuộc hay sao Nếu em đã có ý nghĩ của anh chàng đó thì hãy giữ vững niềm tin Hoặc em có thể đưa bé khoai ra làm cầu nối đi Em xinh đẹp thế này Sao anh ta lại nỡ từ chối chân tình của em chứ Cố lên Hãy vươn tay bắt lấy tình yêu của mình đi em Em không muốn đưa con ra để trèo kéo bút mối quan hệ chị ạ Em sẽ cố gắng cơ đổ anh ấy Đến lúc đó Con em sẽ có một gia đình hoàn chỉnh Diệu tuệ thấy ánh mắt của Lạc Tâm có chút lạc quan Nhưng ngay sau đấy lại thở dài Em có gì khó nói phải không Thật ra anh ấy hình như không có chút sao động gì với em cả Dù quyết tâm là vậy Nhưng khi đứng trước mặt Anh ấy chỉ cần lừa mắt là em đã run rồi Đàn ông ấy mà Họ có thể lạnh lùng Nhưng khi gặp đúng đối tượng trái tim sẽ mềm nhũn thôi Có thể bây giờ anh ấy chưa có cảm giác Nhưng biết đâu sau này sẽ khác Đời không nói trước được gì cả phải không Hãy để cho anh ấy thấy tấm chân tình của em Anh hùng còn không qua được ai mỹ nhân cơ mà Em vừa trẻ vừa đẹp như này không lo Nếu anh ta còn chê Chắc là mất đuôi rồi đấy Trước khi hết hy vọng thì hãy nỗ lực một lần đi Như vậy có sợ anh ấy cho rằng em là loại gái lẳng lơ không chị? Không đâu, vì hạnh phúc của hai mẹ con Nên em hãy bỏ thứ gọi là sĩ diện đi Đến khi em cố rồi mà không được nữa thì hãy buông bỏ Còn nếu em nhục chí chưa thử thì có phải là sau này rất hối hận không? Lạc tâm rất muốn hỏi diệu tuệ, sở thích hay một vài chuyện liên quan tới Minh Thành Nhưng rồi lại thôi, có thể biết đối tượng là Minh Thành Thì chị ấy sẽ nói với anh ấy về bé khoai Khi ấy biết đâu anh ta lại cướp con của cô về thành của mình thì sao Dù sao thì cô cũng chưa biết nhiều về người đàn ông ấy Mà cũng không muốn gượng ép anh vì con mà chấp nhận cô Hôn nhân gượng ép ấy sẽ không bền vững và hạnh phúc được Nếu khoai ít giống Minh Thành thì khác Đằng này càng lúc nó lại càng giống Diệu tuệ rất băn khoăn nên quyết định sẽ hỏi thẳng Không biết vì sao nhưng cô cứ nhìn bé khoai lại liên tưởng tới Minh Trí Vậy nhưng chồng cô cũng gặp Lạc Tâm mấy lần Hai người họ không có dấu hiệu gì là qua lại cả Lẽ nào là con của anh Thành thật Lạc Tâm Chị hỏi em câu này được không Dạ chị Thật ra Chị thấy con trai em rất giống chồng chị Liệu người đàn ông mà em đang muốn có mối quan hệ Có liên quan gì tới gia đình chồng chị không Lạc Tâm giấu đi ánh nhìn bối rối Cô khẽ lắc đầu vừa ngạc nhiên Chị thấy bé nhà em giống ạ Thật tốt quá Hy vọng lớn lên, thằng bé cũng đẹp như ba cúm để em đỡ lo ế Diệu tuệ thầm đánh giá Cô nhận thấy sự gượng gạo của lạc tâm nên có chút nghi ngờ Nhưng lại không muốn ép Cô uống hết cốc sữa, cất giọng dịu dàng tâm sự Anh dã chị có anh trai Anh ấy giống chồng chị tới 80% và chưa có vợ Thật tiếc, nếu em chưa có ai Chị có thể giới thiệu hai người với nhau Nhắc đến Minh Thành Lạc tâm lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường Khuôn mặt còn thoáng đỏ mà không tìm cách xấu được Cô không biết rằng hành động của mình Đã thu trọn vào tầm mắt của Diệu Tuệ Em cảm ơn chị nhé Em đã có con rồi Nên cũng không xác định quen người khác nữa Ngoài ba của con em ạ Ừ, chị thấy thích em Nên muốn giới thiệu hai người với nhau thôi Thôi chị về nhé, cần giúp gì thì ới chị Nhưng mà hãy mạnh dạn bày tỏ cùng với người ta đi Vâng, em sẽ cố gắng ạ Sau khi rời quán của Lạc Tâm Diệu Tuệ định sẽ gọi cho Minh Thành đi ăn trưa nói chuyện Nhưng thấy như vậy sẽ hơi vội vàng Nên cô bắt xe qua chỗ chồng Để kể cho anh nghe về nghi ngờ của mình Minh Chí rời khởi bàn làm việc Đến chỗ vợ kéo cô ngồi lại dần Ý em là Lạc Tâm có con với Thành sao Nếu vậy thì quá tốt đấy chứ Anh ấy sẽ thoát ế Cũng không chắc chắn lắm Vì khoa bằng tuổi cốm chẳng nhẽ Lúc ấy anh Thành còn đang yêu em Sao lại có con với người khác Đó là điều em đang lăn tăn đúng không Diệu tuệ khẽ gật đầu Minh trí nhìn vợ cười Trực giác phụ nữ rất tốt Em nghĩ là chúng ta có nên làm xét nghiệm ADN trước Rồi mới nói chuyện với Minh Thành không Liệu làm thế thì cảm xúc của lạc tâm sẽ thế nào hả anh Hôm nay cô ấy đã cố tình phủ nhận rồi Theo em chúng ta cứ âm thầm để ý Nếu anh Thành đúng là người cô ấy nhắc tới Thì vợ chồng mình sẽ giúp họ Anh thấy sao Ừ nghe em hết Em muốn anh làm thì anh sẽ làm Mấy chuyện này anh không dành cho lắm đâu Anh không dành sao, tin nổi không Minh Chí hôn lên môi vợ cười gian Vậy mà tán mãi có được vợ đâu Thật may mà vợ lại thích anh trước Đừng có mà đánh trúng lảng nữa đi Lạc Tâm mang đồ Minh Thành đạt qua trường Sau khi được diệu tuệ và dai ngọc cổ động Thì cô quyết định thử vận may của mình một lần nữa Đứng ngoài cửa Cô phải hít thở thật sâu Nhắc mình bình tĩnh mới đưa tay lên gõ cửa Vậy mà chưa kịp gõ Thì cô lại giật bắn mình khi anh lên tiếng ở sau lưng Tìm tôi sao Lạc Tâm vội lùi người lại lấy lối cho anh tiến lên mở cửa. Em mang đồ thầy đặt đến ạ. Mang mở chỗ cũ đi. Dạ vâng ạ. Cô như một con dối, lén nhìn anh đi lại trong phòng, xếp đồ ăn xong mà giữa hai người họ vẫn chỉ là sự im lặng, lạc tâm nhất thời cũng chưa tìm được chuyện để nói nên chỉ khẽ nhắc trước khi rời đi. Thầy ăn luôn cho nóng ạ, em xin phép. Lần sau, cứ bảo nhân viên mang đến là được. Không sao, em chuẩn lịch học buổi sáng nên tiện mang cho thầy luôn ạ. Anh ngước ánh nhìn đến là cô lại trở nên bối rối Vì sợ anh ác cảm với mình Cô liền giải thích Em không có ý xấu gì cả đâu Chỉ là... Nói thẳng ra là em muốn gì ở tôi Lạc tâm hít thở thật sâu Ngừng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Thành Rõng rạc nói Thầy nói đúng Em cố ý muốn tiếp cận thầy Em muốn leo lên giường của thầy Muốn làm tình nhân của thầy vì... Vì sao? Cô thấy ánh mắt của anh nhìn mình hơi nhíu lại Thì trột dạ Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, biết đâu khi gần nhau, cô sẽ tìm hiểu được về cuộc sống của anh, sẽ dung hòa được mối quan hệ của cả hai. Em thích thầy. Thích. Cô gật đầu không do dự, khuôn mặt cũng dần ửng đỏ, không nghĩ là có ngày cô lại đứng trước mặt anh mà tỏ tình như vậy. Thấy anh bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách, còn hơi cúi người, thì tim cô đập nhanh bất thường, mắt cứ mở to, không chớp lắp bắp. Thầy định làm gì ạ? Em nói là muốn làm tình nhân của tôi. Tôi đang thẩm định người, chẳng phải là thầy đã từng từng làm sao? Lạc Tâm nóng ran cả người khi đứng sát anh như vậy, người ta còn cứ nhướng mày, còn ánh mắt thì đổ bộ lên mặt cô không rời, vậy nhưng lời anh nói lại khiến cô bừng lửa giận. Em nghĩ là bản thân mình xứng đáng làm tình nhân của tôi sao? Tôi không có nhu cầu với phụ nữ dễ dãi. Dễ dãi? Dù thích anh thật đấy, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình. Khuôn mặt lúc này không phải đỏ lên vì ngại Mà là vì tức giận Cô thực sự tức giận mà nghiến răng nghiến lợi Đôi mắt cũng rừng rực lửa nhìn thẳng vào mắt anh So về thân thế Thì thầy đúng là cao quý Khiến em thấy mình không xứng đáng Còn về độ dễ dãi Em nghĩ thầy hơn em nhiều đấy ạ Thầy cũng lên giường với một cô gái không quen biết Mà không có tình cảm Trước đó chắc thầy cũng đã từng lên giường với nhiều người rồi Còn em chỉ mới lên giường với một mình thầy Ừ thì lần đầu tiên gặp Đã lên giường với đàn ông Quả thật là hơi dễ dãi Nhưng em thích thầy từ ánh nhìn đầu tiên Thì chuyện ngủ cùng với thầy chẳng có gì là sai cả Em cũng chưa từng yêu đương mà chỉ thích thầy Yêu thầy cũng là người đầu tiên Vậy nên so sánh ra thì ai dễ dãi hơn Em không chê thầy thì thôi Mà thầy còn chê em sao Vì sao người đàn ông ngủ với nhiều người phụ nữ không cho là dễ dãi Mà phụ nữ ngủ với đàn ông mình yêu thì lại cho là dễ dãi chứ Lạc tâm càng nói càng cao rộng Mà không để ý tới đôi mắt của Minh Thành Đang biến đổi mỗi lúc một khó chịu Cô còn chẳng thèm đôi co nữa Hít một hơi đầy bụng ấm ức Rồi lườm anh một cái rõ dài Xoay lưng dứt khoát bước đi Ai cho em đi Vì sao lại không thể đi chứ Lạc tâm phi bay bay đi ra không dám trở lại Cô không nghĩ là có lúc mình lại trả treo lại anh Dám lớn tiếng với anh như vậy Mặt vẫn bừng bừng lửa Vừa đi vừa làm nhảm Thấy đúng là chẳng giống bề ngoài gì cả Nhìn rõ tri thức Mà suy nghĩ cũng giống mấy thằng cha biến thái Chẳng nhìn đường Lạc tâm đâm vào người phía trước Mà người này hình như cố tình chặn lối của cô thì phải Ngừng mặt lên định mắng Thì cái miệng nhỏ của cô phải ngậm ngay lại còn kịp Cô làm gì Mà mặt mày đỏ thế kia Đừng nói vào trường ăn trái cấm Thầy cũng thích nói mò như vậy sao Vậy là tôi nói đúng rồi Cô nên nhớ Bản thân đã có hôn ước chưa từ đấy Mà tôi mới gặp ba mẹ cô xong Họ tìm cô chưa Nghe nhắc đến họ Cô liền phải thu lại gai góc trên người mình Tự dưng chợt nhớ Nếu cô làm phật ý đỉnh đức Thì hậu quả sẽ không thể đánh giá hết được Lạc tâm liền nhỏ giọng khuôn mặt hối lỗi Thầy sẽ không nói với họ phải không Theo cô thì tôi sẽ đứng về phía người ngoài như cô sao Anh trai tôi bị cô sỏ mũi Mà bây giờ cô còn dám lớn tiếng với tôi cơ đấy Không có Em có lớn tiếng với thầy đâu Thanh quản của em phát âm có hơi lớn Cô đang yêu đương ai phải không Lạc tâm biết mình chẳng thể giấu nổi anh ta Nên đành gật đầu cộng xin sỏ Thầy chỉ cần mắt điếc tai ngơ Khi thấy em là được Còn mọi chuyện thầy đừng quan tâm có được không Đổi lại tôi được gì Thầy có thiếu gì nữa đâu chứ Em nghèo kiết xác ra Chẳng có gì đáng cho thầy đánh đổi cả Vậy sao Vậy thì tôi làm việc đúng với lương tâm Là đứng về phía anh trai tôi Cô nên ngoan ngoãn về nhà làm đại tiểu thư nhà họ thẩm Và kết hôn với anh trai tôi đi Về làm phu nhân của anh ấy Thì cả đời cô sống trong nhung lụa mà không thích sao. So với việc sống trong nhung lụa mà như một con chim trong chiếc lồng son, thì em muốn được giống chim sẻ, thích bay nhảy hơn. Mà em không yêu Đình Dương, thầy là người có học vấn cao, sao còn cổ suý cho việc ép hôn chứ. Hơn nữa thầy còn là thầy giáo nữa, đáng lẽ thầy phải bảo vệ sinh viên của mình chứ. Lý lẽ cũng sắc bén gớm nhỉ. Lạc tâm nhe miệng cười hì hì kéo tay Đình Đức đi. Em sẽ pha cà phê miễn phí cho thầy uống hàng ngày, Nếu thầy muốn ăn gì em sẽ chuẩn bị được chứ Đừng có mà dụ dỗ tôi bằng mấy thứ ấy Tôi đâu có thiếu đói như vậy Không thiếu nhưng mà không qua tình nguyện làm như em đâu Thầy sẽ không hối hận khi ăn Uống đồ em chế biến đâu Đình Đức bị lôi đi Nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Anh không ngờ cô gái này cũng lắm mưu kế ghê gớm Có gan trốn đi Vậy mà dám về xuất hiện như này Thì không phải dạng vừa rồi Minh Thành nhâm nhi cốc cà phê Nhìn xuống sân trường Nơi hai người nói chuyện Đến khi họ nắm tay nhau rời đi Anh lắc đầu không hài lòng Đúng là mồm năm miệng 10 nó một đằng là một nẻo Đình Đức ngồi ăn bánh uống cà phê tự nhiên Mặc kệ Lạc Tâm đang ngồi đối diện Chống tay trên cằm chờ sự đồng ý của anh Đồ ăn em làm ngon không ạ Không ngon Vậy mà thầy ăn hai suất rồi đấy Hết tiền lãi của em giờ còn đâu Đình Đức thả cái bánh xuống đĩa lửa mắt với Lạc Tâm ai mời tôi ăn Em mời thầy nhưng mà chẳng chịu hiểu cho lòng thành của em gì cả Lòng cô đâu Tôi ăn bánh chứ con lòng đâu Lạc tâm gục mặt xuống bàn Nhân tiện dập luôn chán trên bàn bất lực Cô không nghĩ mình lại dây vào một người Không hiểu lý lẽ như này nữa Nói cho tôi biết Người cô thích là ai Nếu em nói thầy sẽ tha cho em chứ Lạc tâm vẫn vò đầu bước tay Mà không ngừng mặt lên nhìn Tôi cần phải xem người đó là ai mới được Thầy hứa nhá Trông tôi giống kẻ thất hứa sao Lạc tâm ngồi thẳng dậy Nhưng người về phía đỉnh đức khẽ nói Người em thích là Cô ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định nói ra Là thầy phó chủ nhiệm khoa Đàm Minh Thành Đỉnh đức nhìn cô gái đánh giá thông tin Rồi phá lên cười Cô ảo tưởng đấy à Lạc tâm tự ái khẽ nhíu mày nhìn anh ta bực mình Thầy cũng ý là em không phù hợp Với thầy ấy sao Đỉnh đức gật đầu xác nhận lại còn phán Cô không hợp với cậu ta đâu Em không cần biết là có hợp hay không Chỉ cần em thích là được Thực sự thích cậu ta như vậy sao Lạc Tâm khẽ chớp mắt gật đầu Tìm kiếm sự cảm thông từ phía anh ta Dù chỉ là hy vọng nhỏ Nhưng cô muốn tận dụng nó Chỉ ít thì anh ta đã không tố cáo cô từ không phát hiện ra Đình Đức nhâm nhi cốc cà phê Sau đó đặt lên bàn từ tốn nói Tôi cho cô 2 tháng Nếu Minh Thành không yêu cô Thì ngoan ngoãn trở về nhà để kết hôn với anh trai tôi Ít vậy thôi ạ Trong 2 tháng ấy Tôi được tới đây ăn sáng và uống cà phê miễn phí Do chính tay cô làm Thầy cho em thêm thời gian đi ạ thấy khó tính lắm nên Đỉnh Đức đứng lên như không nghe thấy Mà rời đi để lại sự ngư ngác Đến tội nghiệp của Lạc Tâm Cô khẽ thở dài Hai tháng ư Sợ rằng đến lông chân của thầy ấy Mình còn chưa động được vào ấy Giai Ngọc thay đồ, rời khỏi phòng tập, xuống thảm có xanh mướt trong khuôn viên biệt thự để tập thể dục buổi sáng. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ hòa với tiếng chảy dốc rách của nước bên hồ nhân tạo, mang lại không gian thư thái cho người tập. Giai Ngọc không cần nhìn cũng biết, có người đang thầm quan sát mình. Cô chỉ chăm chú vào bài tập yoga buổi sáng. Trước mắt, cô sẽ tĩnh lặng đến khi đủ chín thì mới hành động. Người quản gia mang trà và đồ ăn vào phòng, chỉ nhẹ gõ cửa lên được lệnh đi vào. Thiếu ra, đồ ăn của cậu. Ba tôi có nhà không? Ông chủ đi Trung Quốc mấy ngày trước chưa về ạ Cô ta có động tĩnh gì không? Dạ không ạ, nhưng mà... Sao? Cô ấy chính là con gái của phó chính Trung Chắc chắn chứ Tôi không nói sai cho ai bao giờ cả Đình Dương hướng mắt ra phía khuôn viên trong vườn Bên tai vẫn nghe rõ tiếng nhạc nhẹ Đủ biết sai ngọc đang tập thể dục Đừng nói với ba tôi Chuyện cô ta là con gái của phó chính Trung Dạ vâng, cậu chủ còn muốn hỏi gì không ạ? Ông đi làm việc đi Để ý tới cô ta một chút Dạ Từ sau Nếu bà tôi không có nhà Thì tôi sẽ xuống nhà ăn để dùng bữa Lão quản gia rời khỏi phòng Đình Dương bước chậm chậm về phía bàn Dù không nhìn thấy Nhưng vị trí anh cần đến lại vô cùng chính xác Giai Ngọc thay đổi ra ngoài Liền đụng độ Đình Dương ở nơi cửa phòng anh ta Từ lúc đến đây Cô chưa từng thấy anh ta ra ngoài Nhưng đã gặp thì không thể lờ đi như không quen biết Chào cậu Đáp lại lời cô là sự im lặng, anh ta coi như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía cầu thang, nhìn cách anh ta đi cô bỗng thấy nghi ngờ. Người mù diểm đi nhanh như người thường vậy, chẳng lẽ là giả mù? Nhưng chuyện có giả mù hay không cũng đâu có liên quan tới cô, vì bất đồng quan điểm mà cả hai cậu con trai của đình anh đều không tham gia vào chuyện kinh doanh của công ty cùng với bố mình, có lẽ đó cũng là điều thuận lợi giúp cô thực hiện kế hoạch của mình. Vừa ra khỏi nhà, Giai Ngọc đã thấy có xe bám theo mình, cô khẽ nhách miệng cười rồi nhấn chân ga cho xe tăng tốc, sẽ theo hướng lên cao tốc. Chiếc xe không còn theo dấu, cô liền nhà lại tốc độ để đảm bảo an toàn. Đến bệnh viện gửi xe xong, cô mang theo một giỏ na hướng phòng bệnh tầng 3 đi lên. Cửa phòng mở ra, người phụ nữ mới ngoài 40 tuổi nhưng đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lại ngây ngốc như một đứa trẻ đón Giai Ngọc, bà gieo vui khi thấy cô. Ngọc xinh Ngọc xin đến thăm tôi à?" Sai Ngọc gật đầu, cô mặc kệ cho bà ôm cứng lấy mình, siết chặt đến phát đau, dù vậy cô vẫn không kêu mà cứ đứng như vậy, giấu đi cả giọt nước mắt lặng lẽ rơi. "Mẹ, con là con gái của mẹ đây." Người phụ nữ cười giòn tan buông cô ra, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô thì cũng lệ rối rít lâu rồi khóc. "Thương Ngọc, ngân sẽ gọi Ngọc là con, đừng khóc, khóc xấu lắm." "Con không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi." Vậy để ngăn thổ bội cho Ngọc nhé." Cô nhắm mắt, ngăn những giọt nước mắt thi nhau rơi, miệng cố cười mà gật đầu, đưa mắt lại cho mẹ thôi. "Ngọc đừng khóc nữa, xấu lắm." Cô ôm chầm lấy mẹ rồi lại khóc nấc lên. "Mẹ, con xin lỗi, xin lỗi mẹ." Ngọc khóc nhiều thế, mỗi lần thấy mẹ, bao nhiêu gai góc trên người cô như bị bẻ sạch. Sự cứng rắn trong người đã không cánh mà bay, cô cứ khóc tu tu như một đứa trẻ, năm đó vì bảo vệ cô mà bọn chúng làm nhục bà đến mức phát điên như này, 15 tuổi chứng kiến ba bị giết hại, mẹ bị làm nhục còn gì đau đớn hơn, nếu không vì cô, có lẽ bà đã tự tử chết theo ba rồi. Mẹ, đáng lẽ khi ấy con không nên chạy, không nên chạy. Ngọc nói gì vậy? Sai Ngọc không trả lời. Khóc hết nước mắt mới buông bà ngân ra kéo về giường cô tỉ mẩn b Na ra đưa cho mẹ ăn Ngọc không ăn à mẹ đút cho con được không bà Ngân gật đầu đưa quả na vừa b lên miệng của giai Ngọc cô há miệng gặp một miếngả ơn mẹ thời tiết nắng đẹp sai Ngọc đưa mẹ đi dạo nơi khuôn viên bệnh viện ngồi trên ghế đá cô nắm lấy tay bà thì thầm mẹ có lẽ sau này con sẽ ít đến thăm mẹ hơn nhưng nhất định khi nào xong việc con sẽ đưa mẹ đi cùng Chúng ta hãy đến nơi không còn những kỷ niệm đau thương nữa để sống thật tốt được không? Ngọc đi đâu, Ngân sẽ đi đấy. Vậy thì mẹ hãy tích cực điều trị và uống thuốc có được không? Ngân rất ngoan và nghe lời bác sĩ, Ngọc đừng có lo. Cô ghé đầu gác lên vai mẹ muốn tìm thấy cảm giác yên bình nơi sóng dữ, nơi cuộc đời đang nuốt dần bản thân. Mẹ, nếu con chết thì hãy quên con đi nhé. Tiếng cô chỉ thì thầm trong vòng họng không để mẹ nghe thấy. Cô đã xác định dù phải trả giá bằng mạng sống thì cũng phải trả thù. Về đến nhà, cô thoáng thấy mùi hương của đình dương ở trước cửa phòng mình nên có hơi đề phòng. Lưỡng lự một lúc, ánh mắt lanh lợi lé lên ý cười rồi bình thoảng xoay cửa bước vào. Cô đến thẳng cửa sổ kéo rèm cửa ra lên tiếng. Cậu cả có nhu cầu ở phòng tôi để tìm thứ gì sao? Mặc kệ sự có mặt của anh ta đang ngồi ở ghế, Sai Ngọc lấy quần áo đi thẳng vào nhà tắm, khi không thấy người ta có nhu cầu tiếp chuyện, anh ta cứ như một gã thần chết, lúc nào cũng đen ngòm, im ắng, lạnh lùng từ phong thái tới khuôn mặt, so với lần đầu gặp, anh ta như trở thành hai người khác nhau vậy. Tắm rửa kỳ cọ rất lâu mà khi chờ ra anh ta vẫn chưa đi. Cổ tay bị nắm lấy, kéo ghim vào tường nhanh và dứt khoát khiến một lần nữa Gia Ngọc muốn kiểm tra xem là anh ta có bị mù thật không. Chiếc khăn tắm vì bị kéo xuống mà rơi xuống để lộ thân thể trần trụi nhưng cô cũng không lấy lại mà đứng im trong lòng anh ta. Không phải là cậu muốn dùng người đàn bà của ba mình chứ. Bàn tay búp măng mềm mại khẽ lướt trên khuôn mặt của đình dương, thành công khiến khuôn mặt như tảng băng trôi kia khẽ động đậy. Bàn tay nghịch ngợm của cô bị nắm lại Chặt tới mức muốn vỡ vụn các đốt xương Nói Cô có mục đích gì hả Phó Giai Ngọc gia Ngọc không sợ hãi Vì với cô có còn gì đáng sợ đâu Nếu người khác thì sẽ bị phong thái của anh ta ức đến sợ mất mật rồi cũng nên Cậu cả nhầm rồi Tôi là Phùng Giai Ngọc không phải họ Phó Cậu nhầm tôi với ai à Mà Phó Giai Ngọc thì làm sao Cô ấy là người yêu của cậu sao hay là kẻ thù Nhưng tôi đoán chắc là ấn tượng lắm Nên là mới thấy cậu cả tức giận tới như vậy Sai Ngọc cố kiễng chân Để áp sát lên mặt anh ta Lời nói và hơi thở bình thản Rót đến tai của anh ta Còn vương một tiếng cười nhẹ như thách thức Tôi đang không mặc gì đấy Nếu cậu muốn kiếm cớ để lại gần tôi Thì lên tiếng đi, cậu muốn không Cô cảm nhận được anh ta đang giận Muốn sôi máu não mà phải kìm nén lại Để không một cước làm chết cô Tì tiện Cút ra khỏi nhà tôi trước khi tôi nổi cáu. Cút sao? Đây là phòng tôi mà, ai phải cút? Cậu cả giật đến quên mất mình đang đứng ở đâu sao? Mà nếu tôi kết hôn với ba cậu thì cậu nên lễ phép với tôi hơn mới phải. Đừng để tôi tìm ra bằng chứng, không thì cái mạng nhỏ này của cô không đủ đâu, cả mẹ cô nữa, có lẽ sẽ đủ đấy. Sai Ngọc bật cười thành tiếng, giật tay mình khỏi tay anh ta, bất ngờ dùng lực đẩy mạnh khiến kẻ không đề phòng ngã ngửa ra sau. Chiếc kính đen trên mắt cũng bị cô nhanh tay gỡ bỏ rồi ném tèo ra ngoài cửa sổ. Anh nghĩ là tôi sợ một kẻ mù như anh sao? Mạng của anh là do tôi cho. Nếu không, giờ này anh đã nằm dưới 18 tầng địa ngục dưới con trai ạ. Yên tâm, sau khi kết hôn, tôi sẽ đối đãi tử tế với con riêng của chồng. Cô gần giọng đôi mắt ánh lên sự dĩ ốc cợt lẫn ghét bỏ. Anh ta thử động vào mẹ của cô xem, giết thêm một mạng người nữa cô cũng sẽ làm. Cô vừa định lách đi lấy đồ mặc thì bị anh ta quật ngã cái rầm xuống sàn nhà cả người vang lên tiếng rắc giòn tan. Đã thế, anh ta còn ngồi trên người cô ghim chặt như bắt tội phạm. Giai Ngọc không chống trả kẻ mù để xem anh ta khi tức giận sẽ làm ra chuyện gì nên tiếp tục khiêu khích. Em nhỏ của cậu có vẻ bức bối nhỉ? Để tôi giúp nếu cậu không nhìn thấy. Vậy nhưng anh ta lại vùng đứng dậy rời đi nhanh đến mức cô còn thấy bất ngờ và khi thấy đỉnh dương bị va chán vào cửa thì cô lại phá lên cười. Đúng là cái đổ nhát gái Sai Ngọc thấy anh ta đi hẳn thì mới bật dậy Dễ dàng với tay đóng sầm cửa lại Mà lật giường lên để kiểm tra Tất cả những thứ cô có đều chưa bị phát hiện Ngày nào Lạc Tâm cũng tìm cách xuất hiện trước mặt Minh Thành Khi thì mang cà phê đến dù anh không đặt Khi thì lấy cớ Hỏi một số việc của lớp Cô không thấy mình phiền phức sao Thầy coi như không nhìn thấy em là được cơ mà Mắt tôi đâu có kém tới như vậy Nếu bỏ kính ra Thì thấy đâu có nhìn rõ lắm đâu chứ Thầy anh bắt đầu lử mắt là cô lại chạy mất hút trước khi bị mắng thêm. Vừa đến sân trường, Lâm San khoác tay lạc tâm tám chuyện. Chị biết tin gì chưa? Có gì hót sao? Khoa mình có giảng viên mới mà em nghe nói là bạn gái cũ của thầy Thành đấy. Thật không? Thật mà, giảng viên dạy kinh tế chính trị của lớp mình chính là cô ấy đấy. Nghe bọn con trai nói cô ấy xinh lắm. Xinh thì cũng chia tay rồi không phải sao? Lâm San nhìn lạc tâm chớp mắt. Chị, sao chị tức giận thế? Có sao? Có, giọng của chị và mặt chị này rõ là đang tức giận còn gì, có phải là chị thích Thể Thành không? Không, ai mà thích thấy ấy vừa già vừa khó tính chứ. Vậy mà có người muốn lắm có được đâu. Cả hai giật mình quay lại, nhìn thấy Minh Thành đi ngay phía sau, khi mặt mũi tái nhợt, anh lướt qua rồi mà Lạc Tâm vẫn đứng bất động rồi nhéo Lâm San. Tự dưng em nói chuyện về thấy làm gì chứ? Làm sao mà em biết thấy Thiêng Như Ma Sáu vậy? Chị nói thật đi, có phải là chị thích thấy không? Lạc Tâm nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có ai nữa mới thì thầm. "Chị đơn phương thấy 3 năm rồi." "Hả? Bé bé cái mồm thôi, em muốn cả khoa biết đấy à?" "Vậy thế cô biết không?" "Có, chị tỏ tình rồi á? Eo, ngưỡng mộ chị ghê. Bị người ta từ chối rồi, có gì mà ngưỡng mộ." Lâm San ghé tay Lạc Tâm nói thầm, lúc này lại đến cô Ngạc Nhiên. "Thấy Đức Sao, thấy đáng ghét vậy mà cũng thích à?" "Tôi đáng ghét sao?" "Một lần nữa." Hai cô gái lại bị giật mình khi thầy dạy thể dục đứng phía sau họ Cả hai lén lút nhìn nhau rồi nhân mặt tự nhủ Sao cái số của họ nhọ nhồi đến như vậy Mà sao họ có thắp hương mũi đâu mà cả hai người lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ Lâm San đẩy cho Lạc Tâm giải thích khi Đình Đức không như Minh Thành Anh ta không hề có ý định rời đi mà còn nghiêm khắc đứng chờ đợi lời giải thích Thầy đến trường sớm vậy ạ Lạc Tâm cười trừ, làng chuyện nhưng nhận lại cái nhân mặt không hào hứng của Đình Đức hai sinh viên nữ đứng nói xấu giảng viên, tôi có nên xếp hai em yếu không đây? Không ạ, bọn em đâu có nói xấu thầy đâu. Vậy nhắc tên tôi làm gì? Lâm San kéo tay Lạc Tâm lùi ra lễ phép, em nhắc tên người em thích thầy ạ, thầy có phải là người ấy không ạ? Lạc Tâm thầm thán phục sự tự tin của Lâm San mà hùa theo. Hình như là thấy vừa nhận được còn gì, em hỏi làm thế ngại đấy. Hai em Đình Đức nắm tay dơ lên bất lực rồi hạ xuống thở hắt ra một cái. Không ngờ sinh viên nữ bây giờ lại mạnh dạn tới mức dám công khai tỏ tình với giảng viên. Lạc tâm làm như vô tình đẩy Lâm san một cái ngãi nhào vào người Đình Đức rồi ra vẻ hối lỗi. Ơ, chị không cố ý đâu nhá. Đình Đức giận tím mặt khi bị hai cô sinh viên công khai ve vãn. Lâm san mặt dày còn có đứng im dựa dẫm vào ngực anh. Em có muốn lợi dụng tôi phải không? Không ạ, chị ấy đẩy em mà. Lâm Săn chống chế, tinh nghịch nháy mất với lạc tâm Còn không mau đứng thẳng người lên cho tôi Thầy đang ôm em mà Hậu quả của việc trêu đùa và tán tỉnh giảng viên của hai cô gái Là tiết học thể dục sau đó bị phạt không thương tiếc Hai em chạy 10 vòng quanh dân tập đi Cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy họ bị phạt Nhưng thầy đã lệnh không ai dám thắc mắc Lâm san không phục thì liền chống chế Tại sao bọn em lại bị chạy 10 vòng ạ? Chẳng lẽ trường mình cấm sinh viên thích giảng viên sao? Cả lớp ổ lên, mắt tròn mắt rệt Đoán già đoán non, hết nhìn lâm san Lại nhìn lạc tâm Có lẽ họ lại nghĩ cả hai thích thầy thể dục nên bị phạt Họ đều được cảnh báo Thầy không thích con gái Nên đừng có chọc giận thầy Ai nấy đều lắc đầu cảm thông Đình đức nghiêm rộng Không cấm, nhưng cũng không có quy định tôi phạt hai em phải giải trình Đi chạy 10 vòng cho tôi Hay lại muốn bị trượt hả Vậy nghĩa là em chạy Thì sẽ được phép theo đuổi người mình thích phải không ạ Đây là lớp học thể dục Không phải lớp học tình yêu mà hỏi mấy câu ấy Lạc Tâm thấy anh ta bắt đầu giận đỏ mặt tía tai Thì kéo Lâm San chạy quanh sân Chị có thấy là thấy đang lấy việc công trả thù riêng không Ít ra thấy còn để ý đến em mà trả thù Còn chị đây Thầy Thành chẳng thêm tiếp chuyện cơ Lâm San bá vai Lạc Tâm Chạy tốc độ chậm lại an ủi Em sẽ giúp chị Nhất định hai chị em mình phải tán đổ được họ mới được Chắc đến khi tán xong Thì chị em mình cũng tan sương nát thì thôi Em tình nguyện bị nghiền nát bởi trai đẹp. Mê trai thì gớm. Còn chị, có thể là không nghĩ tới thầy ấy không? Có từ chối lên giường với thầy ấy không? Ngu gì mà từ chối? Nghĩ đến cái đêm định mệnh ấy, Lạc Tâm bất giác nhền miệng cười, hai má hay hay, hồng hồng, chạy bộ thế sung hơn. Buổi sớm, Lạc Tâm chuẩn bị đồ ăn cho đình đức xong thì dặn lâm san. Đúng 7 giờ thấy sẽ có mặt. Em phục vụ nhá, chị xếp đồ cho thầy của chị đây. Thầy của chị cơ. Bị lâm săn trêu đùa, lạc tâm đỏ mặt lườm cô gái một cái rồi mới rời đi. Đi đâu mà vội thế? Sai Ngọc vừa xuống xe liền kéo cô lại hỏi han Cô đi đâu mà dạo này mất hút có mẹ hàng lươn thế? Muốn gì vào quán kêu nhân viên làm cho, tôi đi xíu rồi về. Bà chủ này ship hàng cơ á? Khách hàng đặc biệt. Chết vì trai là cái tội không thể tha thứ, nhưng mà dễ dàng ủng hộ. Đi ngay và luôn đi. Mà này, đi lâu lâu cũng được, lát tôi đưa khoai đi học cho. Nay cô rảnh vậy cơ á? Ừ đợi ăn tạm cô một ngày luôn, đi đi không người ta đói kìa. "Dai Ngọc, đi lạc Tâm đi, còn mình thì vào quán tự nhiên gọi. Cho tôi một cà phê và một suất mì ý nhé. Nay cửa hàng có nhân viên mới sao?" Lâm San order đồ cho Dai Ngọc cười lễ phép. "Dạ em mới tới học việc, chắc chị là khách quen của chị Tâm ạ." "Ừ, cà phê của chị ít sữa, ít đường và đắng một chút nhé." "Vâng." Lâm San rút phiếu order đưa vào quầy bếp Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ Liền ngó nghiêng nhìn ra ngoài chờ đợi Lạc tâm gõ cửa một hồi Không thấy tiếng minh thành Thì khẽ đẩy cửa bước vào Anh không có trên bàn làm việc như mọi ngày Mà đang ngồi dựa ghế sofa nhắm mắt Cô mang đồ ăn đi nhẹ nhẹ Đặt xuống bàn định gọi anh dậy Nhưng lại thôi để cho anh ngủ Có dai ngọc đưa con đi học Nên cô không vội mà giúp anh dọn lại văn phòng Lúc này cô mới nhìn trên bàn anh Là bức ảnh anh chụp cùng với chị Tuệ Khẽ cầm nó lên, cô ngắm nhìn không chớp mắt. Anh cười rất tươi, ôm lấy bờ vai của chị ấy. Còn tuệ thì ôm eo anh đầy tự nhiên. Trông họ thật giống với một đôi tình nhân hạnh phúc. Vậy vì sao mà họ lại chia tay? Vì sao chị ấy lại lấy em trai của anh? Thật sự rất khó hiểu. Vì sao đến lúc này, anh vẫn còn giữ bức ảnh khi bản thân là anh chồng chị ấy? Có lẽ đến bây giờ, trong lòng anh ấy vẫn còn yêu em dâu mình. Lòng cô khẽ nhói lên như bị kim chích nhưng đau đến khó chịu bức bối. Em đang làm gì thế? Lạc tâm giật mình trượt tay đánh rơi khung ảnh xuống nền nhà Khi định hình lại thì nó đã vỡ tan Thầy, em xin lỗi em không cố ý Ai cho cô động vào đồ của tôi? Em... Nhìn thấy sự tức giận trong mắt anh Lạc tâm cuống quýt ngồi xuống nhặt tấm ảnh lên rồi dọn kính vỡ Ra khỏi phòng tôi ngay Em không cố ý đâu ạ Cô cố gắng giải thích rồi cũng vội vàng nhặt thủy tinh vỡ Em sẽ mua đến khung ảnh khác Tôi nói là cô rời khỏi phòng tôi, có điếc không? Lạc Tâm bị anh nắm tay, lôi sành sạch ra ngoài trước khi cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt. Sự thất vọng hiện lên trong mắt, cô định dơ tay lên gõ cửa rồi lại hạ xuống xoay người rời đi. Lâm san thấy Lạc Tâm đi về như kẻ mất hồn thì chạy vèo ra đứng chắn. Chị, sao chị lại khóc? Chị không sao. Tay chị làm sao đây? Chảy máu cũng còn không biết nữa là sao hả? Thấy làm gì chị về không? Đi với em. Lạc tâm kéo cô lại lắc đầu thấy ấy không làm gì chị cả Người sai là chị Là sao? Vậy sao chị lại đỏ mắt thế kia? sai Ngọc đưa khoai đi học về Nhìn thấy cũng sốt ruột hỏi Anh ta bắt nạt cô sao? Cả hai lên tầng rồi Lạc tâm mới kể lại cho họ nghe Lâm san nhảy dựng lên Có gì to tát đâu Em mua cho chị 10 cái khung ảnh đến ném vào mặt À mà không được Đấy là hành vi hành hung giảng viên Các cô không ném được để tôi ném hộ cho Dù sao anh ta cũng đâu phải là giảng viên của tôi Em sẽ mua cho chị ném nhé Lạc tâm nhìn hai người họ không chớp mắt Hai người quen nhau từ bao giờ thế Đừng quan tâm chúng tôi quen nhau từ bao giờ Bây giờ cô không muốn chúng tôi trả thù anh ta cho cô không Tôi phá đổ của thầy ấy còn trả thù cái nỗi gì chứ Khẽ thở dài giọng lạc tâm buồn bã Theo các cô tôi có nên cố nữa không Thấy luôn khó chịu khi nhìn thấy mặt tôi Có khi nào thấy thấy tôi phiền phức không Cả Lâm San và Giai Ngọc đều đồng thanh, giọng nói gay gắt. Phiền cái gì mà phiền. Vậy tại sao lúc nào gặp, thầy cũng cáu gắt với tôi chứ. Hai cô đừng an ủi tôi nữa, có lẽ tôi không nên ươm mộng với Minh Thành nữa. Lâm San đứng dậy gạt phát đi. thấy tưởng mình là ai mà dám làm tổn thương chị như vậy. Đã già khó tính lại còn chảnh trệ nữa. Em không tin là thấy lại bước quải mỹ nhân đâu. Chúng ta cần lên kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ hơn mới được. Tôi đồng ý, không được bỏ cuộc. Nếu bỏ cuộc thì phải làm anh ta yêu cô đi Rồi đá vèo đi cho bỏ tức Chị nói đúng Phải tán bằng được rồi đá đi Lúc ấy cho thấy hiểu cảm giác của người theo đuổi là gì Lạc tâm nhìn hai cô gái đang hăng máu bàn tán Mà tâm trạng cũng khá khẩm hơn một chút Các cô nghĩ tôi vẫn nên kiên trì sao Đúng Có mặt dày quá không Không dày Đây gọi là theo đuổi tình yêu đích thực đấy Nếu sống mà không kiên định theo đuổi được thứ mình thích thì vô vị Sau nên triết lý thẻ lâm san Thấy đức của em đâu rồi Chắc là thầy biết em ở đây là không đến rồi Nhưng mà chị yên tâm Chỉ cần thấy Đức cũng ấy như thầy Thành Thì em sẽ chiến đấu đến cùng cho mà xem Giai Ngọc trợn mắt nhìn Không nến nổi tò mò mà thốt lên Đừng nói là cô cũng đang theo đuổi Một gã giảng viên vô vị nào đó nhá Chị nói đúng rồi đấy Em giống chị Tâm đây Bọn em đều đang trong trạng thái cọc đi tìm châu Thời đại đổi ngôi rồi à Sao mấy gã ấy tu ở phương nào Mà lại được gái sinh tán tỉnh mà chảnh chó thế Cả ba phá lên cười Tạm quên đi hiện thực Mà ngồi lên kế hoạch cho mục tiêu ngắn hạn Lạc tâm cắn môi lo lắng Tôi chỉ còn 3 tuần nữa để cơ đổ người ta thôi đấy Sai ngọc chốt hạ Lừa anh ta lên giường đi Hả Lâm san vô thức hét to Khiến lạc tâm phải bịt miệng cô ấy lại Đừng kích động như vậy em Chị nói cái gì vậy Lạc Tâm chưa dám kể cho Lâm San nghe Bản thân đã từng lên giường cùng với Minh Thành Nên nghe Giai Ngọc nói như vậy Con bé mới sốc Đợi đến khi Lâm San bình tĩnh lại Lạc Tâm mới thả tay ra khẽ nói Em đừng hét lên như vậy được không Nhưng mà nếu lừa lên giường Có phải rất thiệt cho chị không Trái ngược với vẻ hoang mang của Lâm San Thì Giai Ngọc vô cùng bình thẳng Có gì mà thiệt Em lên giường với người em yêu Thì tính gì là thiệt hơn Chị đúng là rất thoáng nhé Thoáng hay không không quan trọng Thứ quan trọng là em sử dụng nó đúng mục đích đúng người Em khư khư giữ cái màng mỏng manh ấy Rồi sao cho một người không yêu mới phí Nếu em đã yêu Thì dù là sở khanh cũng không hối hận Dám làm, dám chịu, dám đối mặt Lâm San nhìn dai ngọc với đôi mắt ngưỡng mộ Cô chớp chớp đôi mắt tròn trong veo của mình Chị gái à, em kết chị rồi nhá vậy em cũng muốn lửa thấy Đức lên giường Thầy Đức mà em nói có đẹp trai bằng thầy Thành của Tâm không? Mỗi người một vẻ Với chị Tâm thầy Thành đẹp Còn với em thì thấy đức đẹp Nói chung là em sẽ nghe theo chị Lừa thấy rồi bắt vạ Lạc tâm khẽ lắc đầu Xa nà, em đừng nghe cô ấy Hãy làm cho thấy yêu em đã Đàn ông họ sẽ không mang lại hạnh phúc cho em Nếu bị bắt vạ đâu Sao chị Ngọc nói Đấy là với lạc tâm thôi Còn em phải áp dụng cách khác đi Cách gì chị Chị có phải trung tâm tư vấn tình yêu đâu Chị đang ế đây này Vậy mà chị lại xúi chị tâm lừa thầy Thành lên giường Với người như Lão Thành thì phải như vậy Bám ra như đỉa vào, may ra 3 tuần nữa mới đổ được. Còn em, ngày tháng còn dài từ từ mà tán, hiểu chưa cưng? Lâm san bặm môi gật gù rồi lại thắc mắc. Mà sao chị Tâm phải gấp gấp như vậy? Chẳng lẽ chị chơi cá cược với ai sao? Bây giờ mà lạc tâm nói với cô bé đó là yêu cầu của đình Đức thì chắc nó sốc lắm. Chuyện nhà cô rắc rối tới mức cô còn chẳng hiểu được nói gì tới Lâm san Cả ba nghe thấy tiếng mắng chửi của một cô gái dưới tầng 1, nghĩ là có xô sát nên họ đồng lạc đứng dậy. Vừa mới ló mặt xuống Lạc Tâm liền né ra sau Giai Ngọc che mặt đi Cô giải quyết giúp tôi được không Cô ta là ai Đó là Lạc An, em gái cùng cha khác mẹ của tôi Giai Ngọc lập tức hiểu ra vấn đề Liền hất mặt cho cô lánh đi Còn mình đi xuống chỗ Lạc An đang hách dịch cãi cọ với nhân viên của quán Lâm San không hiểu Nhưng nghe thấy cô gái kia lớn tiếng chửi bới Ảnh hưởng tới khách hàng Nên cũng hâm hở đi xuống cùng với Giai Ngọc Có chuyện gì xảy ra vậy Giai Ngọc đứng về phía cô bé nhân viên Đang rúng gió vì sợ hãi mà lên tiếng Cô là ai Mà muốn xem vào chuyện của chúng tôi Tôi là chủ quán ở đây Cô có vấn đề gì thì nói với tôi là được Thật đúng lúc cô nói xem Nhân viên nhà cô không chịu làm theo yêu cầu của tôi Thì bán hàng kiểu gì chứ Giai Ngọc quay về phía nhân viên hỏi Vì sao em không giải quyết yêu cầu của khách Nữ nhân viên bị dọa từ nãy tới giờ run dẩy Chị ấy gọi trà Dù bảo em chỉ cần lấy nửa cốc Em nói phải bán theo cốc chứ không bán nửa như vậy Nhưng mà chị ấy khăng khăng đòi em bỏ lại nửa cốc Còn bảo em nếu không đổ ra thì tự chịu tiền Chị ấy chỉ trả nửa cốc thôi Giai Ngọc điềm tĩnh nhìn Lạc An không chớp mắt Vừa để đánh giá cô gái này Cũng vừa để cho cô ta biết Đừng hòng mà đòi át phía của cô Trước tiên cô nên học cách nói chuyện ở nơi công cộng một chút Âm lượng của cô nói Làm cho người đối diện như tôi cảm thấy vô cùng đau tay Cô dám lên mặt dạy đời tôi sao? Nếu cô chưa học được phép lịch sự ấy Thì chắc là cần lời dạy của tôi khi nãy rồi Lâm san ở bên cạnh một lần nữa nhìn ra ngọc thầm ngưỡng mộ Cô im lặng quan sát và sẽ sẵn sàng hỗ trợ chị ấy khi cần Lúc này một người bạn đi cùng với Lạc An lên tiếng Chủ quán gì mà lại vô lễ với khách hàng như vậy chứ Vô lễ sao? Thiết nghĩ với người vô học Thì tôi vô lễ mới đứng một chỗ được với nhau Nếu tôi mà không như vậy Ê e là các cô không thể đứng ở đây rồi Bây giờ thì tôi từ chối phục vụ các cô Quán của chúng tôi cần khách Nhưng không có nghĩa là phải tiếp những vị khách kênh kiệu như các vị đây Mời hai cô đi cho Cả hai giận tím mặt không rời đi mà còn nói lớn hơn Ở đâu cái kiểu kinh doanh mà đuổi khách hàng như vậy Lâm San cáu tiếc lắm rồi định trên ngang Mà Gia Ngọc giật tay cô lại khẽ lắc đầu để mình giải quyết Những cậu ấm cu chiêu kiểu này Quen thói mình là số 1 Nên đi đâu cũng bắt người khác phải theo ý mình Vậy nên ra đời cần phải được dạy dỗ lại Các cô muốn mua nửa cốc phải không? Vậy thì trả tiền nửa cốc đi Tôi bán cho các cô Lạc An thấy cô nhún nhường thì đắc ý mà lên giọng Cô vừa nặng lời với khách hàng Thì nên xin lỗi đi chứ Lời tôi nói nhẹ tới mức Cô phải căng tay ra nghe thì nặng ở chỗ nào vậy Còn các cô nói ai trong quán Cũng muốn thùng cả màng nhĩ Người về xin lỗi vì nặng lời là ai chứ thấy người trong quán bắt đầu xì xầm to nhỏ Thì Lạc An mới chịu nhẹ giọng yêu cầu Đồ lại nửa cốc trà cho tôi đi Giai Ngọc đưa cốc trả cho nhân viên yêu cầu chút lại nửa cốc rồi đưa lại cho Lạc An bây giờ thì cô trả tiền được chưa một nửa cốc đổ lại nên tôi cũng sẽ lấy cô một nửa tiền cô thanh toán đi Lạc An biểu môi khinh bỉ rồi lấy ra tờ 200.000 đập lên bàn trả lại Giai Ngọc nhặt tờ tiền lên cô ung dung dục nhân viên cho mượn kéo rồi chẳng ngần ngại cắt nó làm đôi trước ánh mắt mở to hết cỡ của mọi người cô điên à sao lại cắt tiền của tôi Chúng tôi bán cho cô nửa cốc trà bằng cách chia đôi Thì bây giờ tiền cũng sẽ chia đôi Cô một nửa, chúng tôi một nửa Sai Ngọc đập lại nửa tờ tiền vào lòng bàn tay của cô ta Đôi mắt lạnh lùng nhìn đối mắt với Lạc An Đừng nghĩ là bản thân có tiền mà thích hành tội người khác Nửa cốc trà đổ lại không thể bán coi như mất giá Thì cô cũng nên nhận lại nửa tờ tiền không còn giá trị nữa đi Vậy đấy, nhân cách con người sẽ chẳng còn chút giá trị nào Nếu mang thói đỏng đành ra bắt nạt người khác Đừng mang lên người vẻ ngoài cao quý Còn bên trong lại là một mớ rẻ rách Lạc An tức giận giơ tay lên định đánh dai ngọc Thì bị cô nắm lấy cổ tay giữ lại còn bóp mạnh Không muốn gãy tay thì cút khỏi đây Và đừng bao giờ quay lại nữa Người bạn đi cùng với Lạc An Muốn giúp thì liền bị Lâm San đứng chắn lại Ngu ngốc nhất Là gây sửa địa bàn của người khác Thiệt tình tôi không muốn cậy là chủ Nhưng mà khi cần thì Cũng lâu rồi Tay không vận động có hơi nhớ Lâm San xoay xoay cổ tay kêu răng rắc, khiến Giang Ngọc muốn cười mà phải nhịn. "Chị Ngọc, chân chị đã trăm phát trăm trúng, bây giờ còn hiệu nghiệm không?" "Chắc là cũng không trượt phát nào." Một nhân viên đi giao hàng về hắng giọng. "Hai chị lại muốn đánh nhau đấy à? Quán không còn chi phí đưa người ta đi bệnh viện đâu." Nhanh như một cơn gió, Lạc An đã kéo bạn đi mất. Cô ta theo dõi lịch trình của Đức, thấy sáng nào anh ta cũng qua đây ăn sáng, nên nghĩ là anh đã thích ai đó ở quán này rồi nên mới tới. Ai dè lại gặp ngay được đối thủ. Nhưng thù này làm sao mà trôi qua dạ dày được Nhị tiểu thư nhà họ thẩm Cũng đến quán này sao Lạc An thấy đỉnh đức Thì bao nhiêu mây vân bão tố quanh người Lập tức bị đập tan Cô ta nở nụ cười e lệ tiến lại gần May quá gặp anh rồi Cô tìm tôi Đỉnh đức khá ngạc nhiên liếc mắt vào trong quán Nhưng không thấy lạc tâm Nếu lạc an mà thấy cô ấy Chắc chắn sẽ không dễ dàng ra về như vậy đâu Chẳng lẽ cô ta chưa biết quán này là của lạc tâm Quán này phục vụ chán chết Sao anh lại đến đây mỗi sáng chứ? Cô theo dõi tôi sao? Dạ, à không ạ, em đoán vậy thôi. Cô ta thừa biết, Đình Đức rất ghét bị quản lý, anh sống phóng khoáng nên chẳng ai ép buộc được chuyện gì, anh thích gì sẽ làm nấy, nên muốn được chú ý thì tốt hơn ít tò mò đi một chút. Lần nào đến đây em cũng thấy anh, nhưng mà nay mới giáp mặt thôi, xin phép anh em đi học ạ. Ừ, không cản. Sự thở ơ của anh khiến cô ta lại càng khó chịu, cô ta thấy bất lực vì chẳng biết làm gì để thu hút sự chú ý của anh. Biết anh dạy ở kinh tế, cô ta thi đại học vào, vậy mà cô ta vừa nhập học thì anh lại chuyển đi trường khác, thật là muốn tức chết. Đình Đức vào quán không thấy lạc tâm phục vụ mà là Lâm San mang đồ ra cho anh thì có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không tiện thắc mắc. Em chào thầy, hôm nay thầy ăn sáng muộn vậy ạ? Phục vụ mới sao? Thầy cứ coi như vậy đi ạ, thầy còn cần gì không để em lấy giúp? Thứ tôi cần là tránh xa tôi ra một chút. Lâm San nhìn ông thấy canh kiệu, chun mũi lừ mắt, nhưng anh ta đâu có để ý mà ung dung ăn sáng. Cô hừ một cái, còn cố ý nói cho anh nghe thấy. Hách dịch khó tính, bảo sao giờ vẫn ế. Động tác ăn của đỉnh đức ngưng lại, anh ngừng mặt lên nhìn nhưng mà Lâm San đã chạy mất hút. Anh đâu biết rằng cô lại được dịp kể xấu anh với hai người bạn. Em mong là thấy ấy sẽ ế mặt kiếp, tưởng em thèm lắm à, người ta đã xuống nước rồi còn canh kiệu. Giai Ngọc lắc đầu thầm cười cho cái sự trẻ con này nên gật cù Thôi đừng tán nữa cho thấy ế đi em Chị dạy em cách để thấy phải tán lại Không phải lại mà là mang ném lên giường chứ Em không làm như vậy được Sao chị dạy chị Tâm như vậy Cô ấy khác em khác nào lại đây Ba cô gái lại súng đầu vào nhau Thì thầm rồi cười phá lên Mặt mũi ai nấy cũng đều sáng rực rỡ Đỉnh đức ăn xong bữa sáng vẫn không thấy lạc tâm đâu Khi bước vào, anh còn nhìn thoáng thấy một cô gái giống bổ của ba anh mà bây giờ cũng không thấy. Ngày hôm nay ra đường bước chân gì mà toàn gặp gái thì không biết. Không đợi được thêm nên anh qua quầy thanh toán để về trường nhưng lần này lại bị từ chối. Có vẻ như Lạc Tâm nhất định làm theo cam kết rồi thì phải. Anh lét bảng thông báo có số tài khoản tự ghi nhớ rồi vào lấy điện thoại ra chuyển tiền đi. Theo đúng như kế hoạch, Lạc Tâm và Lâm San đăng ký tiết mục biểu diễn hợp Tấu Dương Cầm và Vĩ Cầm trong buổi lễ thành lập khoa. Khỏi phải nói, cả lớp đều được fan mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ mà bỏ phiếu cho tiết mục của họ được biểu diễn khai mạc chương trình. Chiều đến, Lâm San và Lạc Tâm đều phải tập cùng nhau. Lâm San còn thuê riêng một giảng viên thanh nhạc tới luyện cho hai người một bản nhạc tiết tấu vừa nhưng mang sắc thái chào mừng tươi vui khiến người nghe có thể nhún nhảy theo điệu nhạc bừng sáng ấy. Với bản nhạc này, hai em chọn lễ phục ôm sát người và hơi sexy một chút nhé. Lạc Tâm, em chơi vĩ cầm phải đung đưa một chút, cái chân khoe k Còn Lâm San em mặc váy hở bờ va cho chị nhá Cô Diệp như vậy có phải hơi quyến rũ không Không Hai em chọn chơi hai nhạc cụ này có phần sang Nên người chơi với quyến rũ một chút Mềm mại một chút mới đạt được mục đích Sao cô biết hay vậy Có ngày nào hai đứa không nói chuyện Về mấy ông thầy ế đâu chứ Lâm San dựa người bên đàn dương cầm trầm ngâm Cô Diệp Có phải là bọn em quá manh động không Con gái có nên chủ động như vậy không ạ Thời đại nào rồi mà còn hỏi câu ấy thích là phải nhích thôi. Hôm ấy cho cô vé vào dự để xem họ có xứng đáng được em bỏ công không. Không hẹn mà gặp cả hai cùng đồng thanh, rất xứng đáng ạ. Có vẻ như hai đứa thích người ta lắm rồi. Cả hai lễ gật đầu không do dự, cô Diệp vỗ tay. Vậy thì chăm chỉ tập thôi, vào vị trí đi. Minh Thành đến cửa văn phòng, thấy đồ ăn và cà phê được treo ở cửa liền mang vào phòng. Anh đặt lên bàn, còn thấy thêm một túi giấy đựng một chiếc hộp nhỏ cùng với tờ nốt. Em xin lỗi vì chiếc khung ảnh, em mua chiếc khác đền, mong thầy bỏ qua. Vẫn là nét bút nắn nót ấy, anh mở ngăn kéo, đặt tờ nốt vào cùng với những tờ nốt cũ, có cùng một nét chữ. Anh cũng không biết vì sao mình giữ lại chúng mà không ném vào sọt rác. Có lẽ vì thói quen giữ lại, mà anh đã nhớ ra người trên giường với mình 3 năm trước chính là Thầm Lạc Tâm. Chiếc khung ảnh cô mua màu ghi xám Giống với cái đã vỡ Chỉ khác họa tiết Anh cầm nó lên rồi lại kéo ngăn kéo bỏ vào trong Bức ảnh của anh và rượu tuệ cũng đã nằm trong ấy Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên Anh để ngăn kéo đóng lại Quay ra nói Vào đi Nhìn người bước vào Minh Thành nhạt nhạt hỏi Cậu tìm tôi có việc gì Không có việc không tìm được sao Đỉnh Đức lại phía bàn Tự nhiên mở hộp đồ ăn của Minh Thành ra khẽ cười Đúng là có sự khác biệt Không phải là cậu đến để ngâm nghĩa đồ ăn của tôi chứ Tôi cũng được chuẩn bị đồ ăn Mà sao cuối lại không trang trí cầu kỳ như của cậu Có nên kiện về sự phân biệt đối xử này hay không đây Minh Thành lại ghế ngồi tự nhiên ăn uống Cậu muốn nói gì nói thẳng ra đi Không cần phải rào đón như vậy đâu Đình Đức ngồi lên thành ghế Quan sát biểu hiện của Minh Thành Nhưng chẳng thấy ở cậu ta một chút chú ý Đến cô gái anh nhắc đến từ lúc vào phòng Cậu quen lạc tâm phải không Cô hay ship đồ ăn tôi đặt Chỉ vậy thôi sao Tôi đã nói với cậu Muốn gì thì nói thẳng ra Cậu biết tôi rất ghét kiểu rào trước đón sau cơ mà Được, nói thì nói Đình Đức ngồi ngay ngắn xuống ghế Ngay cạnh Minh Thành Hỏi câu không liên quan Kim bắp cô ấy làm rất ngon phải không Minh Thành ngờ mặt lên nhíu mày nhìn Đình Đức liền chép nhượng một cái hỏi Cậu có thích cô bé không Không, thật sao Không thật chỗ nào Cô bé ấy, thôi bỏ đi Cậu không thích thì để ông đấy thích cho Lúc ấy đừng có mà dở thói cướp đấy Một cô gái quyến rũ lại còn nấu ăn ngon nữa Anh cố tình lớn giọng Nhưng Minh Thành vẫn chẳng mẻ may độc đậy Quan tâm liền bực mình cáu Không thích Sao còn để cô ấy thích mình chứ Lại còn ăn con gái nhà người ta nữa Đúng như dự đoán Anh đã thấy cậu ta ngưng ăn và quan tâm đến câu chuyện Anh chỉ đoán mò thôi Chẳng lẽ Vậy là bảo sao mà lạc tâm sống chết thích cậu ta Còn không màng mạo hiểm về nước Cô ấy nói với cậu sao? Hai người thân nhau quá nhỉ? Tại sao cậu nói không thích mà còn làm chuyện ấy? Người như cậu đâu có bừa bãi như vậy được. Minh Thành khó chịu khi bị cậu ta luôn lại chuyện xưa cũ, hơn nữa khi ấy bản thân anh còn không biết mình đã làm gì, nếu không nhầm thì chính Lạc Tâm là người đã tạo ra cơ hội ấy và đổi lại lấy tiền của anh, cô ta làm việc đáng xấu hổ như vậy mà còn dám kể ra với người khác sao? Bây giờ cậu muốn gì? Anh bực dọc bỏ dở bữa sáng. Đây là lần đầu tiên bữa sáng lạc tâm làm mái ăn không hết Nếu đã như vậy Cậu nên chịu trách nhiệm với cô bé đi chứ Nực cười Cậu có biết cô ta chính là người mồi chài tôi không Cậu có biết cô ta còn tính tiền cho dịch vụ ấy không Bóc tánh trả tiền thì sao phải chịu trách nhiệm Minh Thành Cậu không phải người như vậy Đúng tôi không phải là người như vậy Tất cả là do cô ta Lợi dụng tôi say Mà cô ta đưa tôi lên giường Nếu cậu không muốn thì làm sao cuối làm được Đỉnh Đức cáo lên, anh không tin Lạc Tâm là người như vậy. Đại tiểu thư nhà họ thẩm vì không yêu nên từ bỏ cuộc sống giàu sang, rồi còn bị truy đuổi không thể cùng đường tới mức đi mùi kéo đàn ông hay làm cái nghề mặt hạng như vậy được. Hơn nữa, theo như cô nói, chắc chắn Lạc Tâm đã yêu Minh Thành thì cô ấy mới làm như vậy. Cô ấy lên giường với cậu là lần đầu chứ? Ừ, mẹ kiếp. Vậy cậu còn muốn gì nữa? Thật ra đêm đó, tôi đã nghĩ Lạc Tâm là diệu tuệ. Hai người họ có giọng nói và dáng dấp khá giống nhau Hóa ra là vậy Cậu có biết Cô bé bây giờ thích cậu không Minh Thành không trực tiếp trả lời Vừa quay ra Đôi mắt anh tối sầm khi nhìn thấy cô gái đứng ngoài cửa Với hàng nước mắt lăn dài trên má Rất nhanh Lạc tâm đã lau đi nước mắt của mình khẽ cười Em chào hai thầy Em tìm thấy Đức Vì đã quá giờ vào lớp rồi mà chưa thấy thầy Thầy cô trong khoa nói thầy Đức bên này nên là em sang tìm ạ Nghe tiếng lạc tâm, đình đức nhổm người quay ra, anh khẽ thở dài. Tôi xuống ngày đây, tại sao em không gọi điện thoại? Em đã gọi nhưng mà thấy không nghe máy. Lúc này, đình đức mới động đến túi quần thì không thấy nên giải thích. Tôi để quên ở xe rồi, em vào đây một chút đi. Dạ em xin phép về lớp ạ. Lạc tâm cúi đầu chào lần nữa rồi rời đi, tự an ủi mình không được khóc, vậy mà mắt vẫn ướt sũng. Đình đức đứng dậy nhìn Minh Thành vẫn đang đứng bất động thì nhún vai khinh ghét. Vừa lòng cậu rồi đấy. Lạc tâm vào nhà vệ sinh nữ rửa mặt cho sạch, lau khô mắt rồi mới trở lại lớp học Lâm San vừa thấy cô thì khều lại Chị có thấy thầy Đức đâu không? Có, chắc là thầy đến bây giờ đấy Chị, đã xảy ra chuyện gì phải không? Không, em đã nghi như vậy từ bao giờ thế? Thầy kìa, vào lớp thôi Vậy nhưng Lâm San vẫn không ngừng được cái đầu tò mò của mình Cô chắc chắn là ông thầy già kia lại làm gì rồi Đình Đức về lớp, anh khẽ nhìn qua chỗ Lạc Tâm Cô bé điều khiển cảm xúc khá tốt Mới lúc nãy, đôi mắt thất thần lẫn chua xót thất vọng tràn đầy trong hốc mắt, vậy mà bây giờ nó đã chìm xuống, để trả lại trong đó sự mạnh mẽ kiên cường. Suốt giờ học, Lạc Tâm vẫn chăm chú hoàn thành yêu cầu, lúc nghỉ giải lao, anh thấy cô hồn tiêu phách lạc một chút, đôi mắt nhìn xa xăm có chút hối tiếc chạm vào, anh lại gần đặt tay lên vai cô khẽ dặn, "Lát gặp tôi một chút." "Em không sao, nhưng lời thầy nói là sự thật, em chính là người đã chủ động tiếp cận vào mối trai thấy ấy." Còn lấy tiền cho lần đó nữa tự dừng nhắc lại đôi mắt côphiếm hồng lấp lánh nước nhưng rồi bàn tay nhanh nhẹn lau đi cậu ta không phải người như vậy đâu từ từ rồi Dạ vâng nếu thầy ấy là người như thế có lẽ em đã có nhiều cơ hội hơn rồi em cảm ơn thầy L Tâm thấy Lâm San đi vệ sinh trở vào thì đứng lên đi về phía cô chị có cần em biết chị giai Ngọc dạy dỗ thấy một trận không Em muốn bị đuổi học à Chị không biết đâu Ba em mà thấy hiệu phó của trường đấy Lạc tâm nghe thấy lời này thì ngạc nhiên nhìn lâm san Đúng là từ lúc bắt thân Họ chưa từng nói chuyện cho nhau nghe Về gia đình đối phương Mà chỉ là thấy hợp thì chơi Như kiểu những người cùng tần số vậy Chị đừng nhìn em như vậy Thật sự em làm chị bất ngờ đấy Không ai biết đâu nên chị đừng nói với ai nhé Nhưng mà vì chị em có thể lộ thân phận để trả thù Cảm ơn em Hãy cưa thầy của em đi kìa Em chán thầy rồi không cưa nữa Trẻ con vậy thì ai thích chứ." Lạc Tâm thấy Đình Đức mặt biến sắc, giọng nói thì mùi giận dữ, cô tay Lâm San đưa mắt ý nhắc, hãy nắm lấy cơ hội, vậy mà Lâm San còn đổ thêm dầu vào lửa. "Vâng ạ, em không hợp với người già nên rút kinh nghiệm không dây vào nữa ạ. Em có biết, một người không kiên định sẽ chẳng làm nổi việc gì không?" "Vậy nếu em kiên định sẽ có kết quả chưa ạ?" "Không." Lạc tâm nhún vai khi đỉnh Đức bỏ đi Còn Lâm San thì mặt bừng bừng lên Vừa giận vừa dỗi liền động viên Thật ra thấy là người tốt đấy Chẳng liên quan tới em Quyết định rồi à Vâng chị nhớ nhắc em đấy Nhất định em sẽ không thích thấy nữa đâu Cái không thích ấy là hẽ ngồi nói chuyện Kiểu gì tên thầy Đức cũng được phun ra Từ miệng của Lâm San Lại nhắc rồi kìa em còn lâu mới từ bỏ được anh ta Giai Ngọc cắn quả mật ngập răng cười Cô lại bắt đầu chiến dịch động viên hai người Cố gắng tán cho đổ Rồi hãy chán hoặc phải hành cho bỏ những ngày tháng bị hành